Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền Định Soạn Thưa quý vị, câu chuyện Tơ hồng dì máu của tác giả Phương Hà Chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Định Soạn Cô thắng rồi đấy, bao nhiêu năm qua tôi yêu thương cô hết lòng hết giả Vậy mà cô nhấn tâm lửa dối tôi Các nhà này tôi để lại cho cô, đất đai bố mẹ cô mua cho hai vợ chồng một mét tôi cũng không mang. Kể từ nay tôi và cô là người dưng nước lã, ẩn đá đoạn thì nghĩa cũng tuyệt. Tôi đến nhà cô bằng hai bàn tay trắng, thì ra đi cũng không mang một đồng các bạc nào. Chào cô! Nét rồi ông đàn sốc cái ba lô thở dài một tiếng não ruột rồi đẩy cổng đi ra. Ông lầm đối tiến thẳng ra hương độ, leo lên một chiếc xe đỏ tuyến Nha Trang Hải Phòng bỏ lại vợ mình là gã nhân tình đứng đó với một thái độ thách thức người đàn bà lăng loàn đó chưa có một chút gì hối cải sau lỗi lầm mình gây ra mới chiều nay thôi toàn đã xử cho hai người ly hôn vậy là từ nay chính thức hai người hai ngả cái kế kết cho một đoạn tình buồn khi mà lỗi lầm chỉ đến từ một hướng 19 năm sau bà là quả cháy máy bơm tivi tủ lạnh nồi cơm đầu màn công tơ cắt xét bộ đàm Họng không dùng nữa thành hàng bán đi Ai đồng nát dép sách nhôm bẹp bán không Tiếng dao trầm khàn của ông Đạt Cất lên trong con hẻm nhỏ Với người dân trốn này Lâu này đã trở thành thông lệ Người ta đã quá quen mắt với hình ảnh Một người đàn ông gầy gò Một gương mặt hốc hác Bột mái tóc muối tiêu Với cái áo bay bạc màu Và chiếc xe đạp cà tàng đi thu mua về chai Làn da dám nắng Với đồ dép tổ ong của ông Đăng ngả sang màu cháo lòng tôi để nó lên phần nào thẳm cảnh giữa chốn vốn hoa của ông. Trang thiết bị hành nghề của người đàn ông tội nghiệp đó chỉ lèo tèo vài ba thứ. Chiếc xe đạp cả tàng với hai chiếc sọt sắt cỡ lớn, một chiếc cân móc nhỏ, vài chiếc bao để đựng phế liệu, và một cặp tiền lẻ buộc dây thun để ở trong tuy áo ngực không có cúc. Ngày ngày, từ sáng sớm cho đến nhá nhem, người đàn ông đó len lòi vào từng ngó hẻm để thu mua đồ thứ thượng vàng hạ cám sách cũ bị các tông đồng nhôm sắt vụn lông ngan nông vịt những thứ tưởng chừng vô dụng nhưng vẫn có thể tái sử dụng tái chế có khi người dân trong phố này còn bắt gặp ông dùng bàn tay trần để bới những thứ có thể tái chế được trong những thùng rác ở ven đường người đàn ông đó tên là đạt năm nay bốn mươi tám tuổi hành nghề đồng nát ngót ngét một mươi năm dặm người ta kể rằng dạo hai trẻ con ông đạt đến chốn tuoi hanh nghe đong nat ngot nghét 10 muoi nam rầm nguoi ta ke rang dao hai tre con nông đat đen chon nay cam roi sinh sống Thằng bé con tin thiện còn chưa nói sói. Ông Đặn dạo đó kiếm sống Bằng nghề bốc hàng và bến xe Ở thành phố Rồi cho đến với ông vào năm 1991 Khi bị tai nạn trên đường Đi làm về Vụ tai nạn không cướp đi sinh mạng của ông Nhưng mà đôi chân của ông đã thành tật Kể từ đó ông Đặn Đau ốm liên miên thân hình cũng xuống giữ Nói là ốm liên miên Để cho người ta hình dung ra Sức khỏe của ông chẳng ổn cho lắm về mà đều đặn mười năm qua, chưa bao giờ người ta thấy ông nghỉ một ngày nào, bất kể là thu đông xuân hạ, bất kể là mưa nắng. Chiếc xe cả tàng ấy vẫn lọc gặp những vòng quay đều đặn vì manh áo miếng cơm. Bây giờ chiều tại khu chợ nghèo nàn dành cho dân lao động. Thịt bán thế nào về bác nghĩ? Ông Đạt vừa hỏi vừa móc ra cọc tiền lẻ nhỏ nhĩ. Bà hàng thịt cười mõm mép lật miếng thịt ba chỉ lên bật len bat đap Bác cho xin 8 đồng nhé, thế đồ giày ở buôn bán làm sao? Tôi nom bác ốm đi lắm đấy. Vâng, tôi vẫn vậy bác ạ. Trời vẫn còn cho sống là tốt rồi, thế bác thái cho tôi ba lạng nhé. Bà hàng thịt cắt ngăn thêm miếng thịt để cân lên, bọc vào bọc ni lông rồi bảo. Ba hang thit cat ngang them mieng vị trí ba lang vi chi la 24 đồng, bác cả đưa cho tôi 20 đồng là được rồi. Ông Đạt đếm nhanh mớ tiền lẻ, đưa cho bà hàng thịt không quên cảm ơn. Bảo Thịnh vừa cho vào giỏ xe thì nghe tiếng huyên náo gọi tên, dần mình đẩy vành mũ cối bạc màu lên, ông thấy con trai của mình là Thằng Thiện đang mông mại chạy tới. Thằng Thiện dừng lại thở dốc, hai tay chống đầu gối. mất một lúc bình tĩnh rồi ôm trầm đứa trang của mình. "Bố ơi, con đầu đại học rồi, đọc y bố à?" Ông đàn thấy trời đất xung quanh quay cuồng, tay của ông như là ù đi, cái ốc nổi lên dọc cả sống lưng mẳng cho cái mũ cối sọc sành ra cả một bên, ông run rẩy cầm tay của con. Còn con đậu đại học, con đậu đại học rồi hả? Bôi, con đậu thật rồi mà. Đây, giấy báo trúng tuyển để bố xem đi. Ông đàn tháo vội chiếc mũ cối xuống và áo nhậu nhĩ khẽ đưa lên nâu nhanh đôi mắt đang nhỏ đi về hạnh phúc. Đưa bàn tay che sạn về mưu sinh run rẩy cầm giấy báo trúng tuyển khi gõ tên con trai của ông Nguyễn Trung Thiện. Đôi mắt của ông mở đi Ông run rẩy đôi vai Thế cầm con nói trong vô thức Hai hàng nước mắt của sự xúc động Lăn dài trên gương mặt sạm gầy Các ông các bà ơi xem đây đây Còn tôi nó đổ đại học rồi này Mấy người buôn bắn Quanh đó là chỗ quen biết Nghe tiếng của ông thốt lên Thì khẽ bảo nhau súng lại Người ta chuyển tay nhau Tờ giấy báo trúng tuyển đại học của thằng Thiện Giỏi quá thôi Cái xóm này lần đầu tiên có đứa chúng đại học đấy Thủ khoa các bác ạ Cái thằng bé nó khá quá cơ sau này làm bác sĩ đấy Lại còn đa hoa nữa chứ phúc đức quá cháu Đám người ở khu chợ nghèo nàn Thi nhau chúc mừng ông Đạt Kẻ xoa đầu thằng Thiện khen ngợi động viên Bà lấm bán rau như hàm răng vỏ Cất lên Đấy cả cái xóm nghèo này Có mỗi cái thằng con nhà bác đầu để học nhất bác rồi nha Ông Hiễu Thiệt ong huu thit Cũng xoa đầu của Thiện tấm tắc Giỏi lắm ấy Sau này á nên vai nên vóc thành ông nọ bà kia Nhớ phải phụng dưỡng cho bố mày đấy bố mày lại thương mày lắm đấy cháu ạ ông đạt hết lòng cảm tạ mọi người trong nước mắt nhạt nhòa thế rồi người cho con cá kẻ bước mớ rau kẻ cho rổ trứng coi như là chúc mừng thằng bé làm dạng danh sống nghèo đêm hôm đó nhà ông đạt trong đèn đến nửa đêm vì bà con kéo sang chung vui đông đảo cho đến tầm nửa đêm hôm đó khi thấy con trai đã nằm im ngủ ông đạt nhè nhẹ vén mụng bỏ ra bên ngoài hàng hiên rút ra một điếu thăng long nhằn nhúm Ông đưa điếu thuốc lên môi rồi khẽ châm lửa. Đống lửa nhỏ soi tỏ một phần khuôn mặt hốc hác đầy ưu tư. Tâm trạng của ông vô cùng hỗn loạn nửa mừng lửa no. Mừng vì 12 năm đèn sách của con trai mình đã được đền đáp, lo vì tiền học phí trên đất nội đô có gì rẻ mạt đâu. Với cái nghề của ông thì quả thật hơi khó để chu toàn cho con trai. Nhất là khi tiền nhập học đầu năm quá nhiều, lại còn mua sắm đồ thứ, dồn cả số tiền trong nhà thêm hơn 2 triệu đồng Mà bà con sang chơi ban nãy đem cho Tính ra thì thiếu chức hụt sau Từ sầm tối ông đạt đất chạy vậy Nhưng ở cái khu sống nghèo này Vay mượn về đồng lẻ thì có thể Chứ mấy triệu bạc thì khó khăn Bởi lẽ chốn này toàn dân lao động khó khăn như nhau Số tiền bà con thương tình cho thêm và tiền trong nhà còn lại Gom góp cũng chỉ để nộp học phí Rồi còn tiền ăn mặc những lúc ốm đau không có tiền thì biết xoay sở ra sao hà nội chứ có phải là quê đâu rời con trai của ông thế nào những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu làm trông đạt ưu tư chợt nhớ tới một người bạn tâm giao tên là thương nhà ở xóm bên làm nghề mua bán thịt chó bước đường cùng rồi ông đạt quyết định phải bán con chó để lấy tiền cho con trai rồi quyết định đó làm trông đứt từng khúc ruột về con chó ở với ông ngót ngét ba năm Vốn ông đã coi nó là thành viên trong nhà Con chó án ngữ Ở ngoài cổng canh như là thói quen Ba năm nay nó vẫn làm Thấy tiếng của chủ gọi con chó trung thành Đứng nhỏm dậy Lắc lư cái đầu có túng lông trắng vẫy vẫy Xoắn đuôi tính lại Ông đạn vốt lưng của nó rồi thủ thị Con à Cầu thiện đậu đại học ở tận Hà Nội rồi đấy Con chó phổ phục Bốn chân xuống đền gạch ở hiên nhà Rồi gối đầu lên đùi của ông Đạt Như hiểu được tiếng người non liền khét ư ử lên mấy tiếng, ông Đạt nấc lên trong cổ họng. Con ơi! Cậu Tiến đi học xa, nhà thì chẳng còn đồng các bạc nào để lo thêm. Ta phải bán con đi thôi. Ta đau đớn lắm đấy, nhưng mà con hiểu cho ta nhé. Ta cũng củng quẫn qua rồi. Ông Đạt nói rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Ông khóc vì thương thẳng thiện, thương con chó trung thành và cả số phận nghiệt ngã của mình. Nước mắt của sự than trách bản thân Nước mắt của sự bất lực tuyệt đối Còn chó vẫn nằm im đầu gối lên đùi của ông Đạt Hai con mắt của nó trong đêm sáng rực cả lên Rồi như hiểu những gì chủ nó nói Nó bỏ ra sau nhà rồi nhanh chóng than lại Cảnh chùm một sợi dây thừng Còn chó rên đến mấy tiếng Rồi rúi vào lòng của ông Đạt sợi dây thừng Đoạn đặt đầu lên sợi dây ra hiệu buộc lại Ông Đạt nghẹn ngào cột nó lại bên một chiếc cột hiên Rồi nước nở vút ve Khâu gian tối đèn như mực Chỉ còn thân ảnh của ông và con chó Ngồi im lìm ở hiên nhà Bên trong gian nhà thì thiện nằm nghiêng Hai hàng nước mắt rỉ ra Ướt đấm cả gõ má Năm trăm ngàn Năm trăm ngàn không hơn không kém được anh à Tiếng của thương thẳng thừng Thốt ra tại căn nhà ba gian rột nát Của ông đạt Giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa của tháng 7 Càng làm trông đạt thêm nặng lầm Dưới thêm một hơi thuốc ông đặt xe xe vặt áo rồi thương chú khoản Chú thương Chú cũng biết là tôi quý con chó lắm Vì là chú quan biết tôi nên là tôi Vì là chú quan biết cho nên quen biet toi nen mới chu quen biet cho chú Cực chẳng đã thì tôi cũng mới đến bức đường cùng này Hay là chú cho tôi thêm mấy đồng để lo liệu công việc cho cháu Tôi hết lo cách rồi cho nên mới nhờ cậy chú như vậy Thôi thì à, chú thương tôi, thương cháu thì thương cho chót Em là em thương hoàn cảnh của bác cho nên lạn lội từ xóm mình qua đây Thu thật với bác là em ăn của người ngoài Chỉ chỗ thân quen thì không dám một đồng một cắt Hướng hồi chi bác mot cat huong ho chi bac voi em là chỗ thâm tình nặng nghĩa Con chó của bác nó cũng giả quá rồi Em thương bác vì mua nó về cung vất đấy Chưa có bán được cho ai Nói rồi thương ái ngại trong một điếu thuốc Đoạn thờ dài nhìn ông Đạt đang rúng gió Rút ra một số tiền Đây em gửi bác năm trăm sơ gã nhỏ mắt cảm thán Đếm thêm mấy tờ bạc rồi chậm giọng Còn đây là 8 triệu em cho thằng Thiện Làm tiền ăn học Bác cầm lấy mà lo cho cháu Ông Đàn hoàng hồn chối đây đầy Chết chết Tôi không dám nhận đâu Chú cũng nào khá giả gì tôi không dám thương dối vào tay của ông Đàn rồi tín lại cười xòa Em cho cháu nó ăn học chứ có cho bác đâu Bác từ chối cái Thằng Thiện nó cũng là thông minh Cố gắng lo liệu cho nó ăn học Sau này biết đâu nó lại trả em gấp năm gấp 10 chứ. Vậy là mua bán sòng phẳng bắc nhé. Ông Đạt run rẩy cầm suốt tiền trong tay. Trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ đan sen, mầu thuẫn liền dấy lên. Từ khi ly hôn vợ, ông lang bạn và tận thành phố Hải Phòng, thính hồn nạp làm ăn với một người bạn. Cái bạn đó đã lưỡng hết số tiền tích cốc của ông, rồi cao chạy xa bay. Mất hết tiền của ông Đạt tá tức tại một nhà người anh em, Sau đó thì đem theo thằng Thiện về làng vương hai bàn tay trắng. mò côi từ tấm bé, ông Đạn chẳng biết bấu víu vào ai. Sau khi bị chính bà con thân thích ghẻ lạnh, phân trí thì ông bắn hết mấy mảnh ruột ở quê, rồi lên sóng nghèo này dựng nhà. Vậy mà ở đây ông lại đón nhận được tình cảm chân thành nhất. Ông run dậy gục đầu đôi vai khét run lên. Sáng hôm sau, ông Đạn đưa con trai ra bến đỏ chuẩn bị xuống Hà Nội, Tiền nông ông đã chạy vậy đầy đủ Ông chặn thằng Thiền nước mắt của ông rơi lã trã thổn thức Còn xuống đó cố gắng học tập Khi nào bố rảnh bố sẽ linh thăm Thiền cây xe sống mũi rồi nói Bố ở nhà chú ý giữ gìn sức khỏe Đừng ham lầm quá bệnh lại lo Thôi cho bố con đi nhé Nhìn cái dáng thằng Thiền lao lên chiếc xe đỏ chật ních Mà ông đặt đứt từng khúc ruột Chiếc xe đỏ khuất bóng từ lâu Mà thân hình còm cõi của ông vẫn đứng im không hề muốn trở về. Lên đến nơi Thiện trọ ngoại ô, cho bốt chi tiêu. Đến giờ lên lớp cậu còn đi làm thêm trăm công ngàn việc. Để phụ đỡ cho ông đạt ở quê. Thiện xin đứng lớp gia sư vì học rất giỏi. Cho nên chẳng bao lâu đã có tiếng lắm mắt tay. Phạm là những con nhà giàu có học chang bao lau đa co tieng la trành mạng hay mất gốc. Với sự kèm gặp của Thiện đều học hành rất thăng tiến. Thậm chí là ngoài tiền công dạy ra là ba mươi ngàn một buổi thiền còn được chủ nhà yêu ái thưởng thêm vốn ý thức được hoàn cảnh của mình thiền còn nhai ra bon chen cuộc sống bằng đủ thứ nghề ngoài lịch dày ra còn thêm 3 buổi một tuần thiền còn làm đủ thứ nghề như là rửa bát coi xe hay là đôi khi còn coi quán nét việc học thì luôn đảm bảo cho nên tết năm đầu tiên thiền còn sắm sửa cho nhà bao nhiêu đồ đạc sân xóm tấm tắc khen ông đạt nức nở mặt mũi Đấy, để đứa con mà mát cả mặt mũi Cái thằng Thiện này là nó thương bố nó lắm đó Đi học còn biết kiếm tiền tự nuôi thân mừng cho bác Đạt nhé quả thật thì Thiện tự chi trả mọi chi phí sinh hoạt Cho nên ông Đạt cũng đỡ lo Nhưng mà trong thâm tâm mong suất còn lắm chỉ vì nghèo mà thôi 8 năm sau Cậu đã cho kháng sinh trước mộ chưa Tiếng của bác sĩ Thiện cất lên Tiếng của một bác sĩ gây mê đáp lại Dạ rồi bác sĩ mổ được chưa à bắt đầu đi 15 phút trôi qua kiểm tra nhịp tim của bệnh nhân đi báo cáo năm mươi tám nhịp mỗi phút huyết áp bao nhiêu giả huyết áp tâm thu là một trăm năm mươi chín nhịp tim chậm huyết áp cao 58 muoi nhip bệnh nhân qua la 159. tram nhip tim đầu cao lên một chút kiểm tra lại sinh hiệu máy thở của bệnh nhân trong khi từng đường sao của bác sĩ thiện dạch đùi bệnh nhân thì mồ hôi trên trán đã dỉ ra ướt đẫm cả một khoảng ca phẫu phố thuận thay khớp hãng cho một bệnh nhân đang đến hồi đỉnh điểm Cả ekip căng mắt theo dõi từng động tác của bác sĩ thiện Hơn một tiếng đồng hồ sau Tiến lại gần bệnh nhân bác sĩ thiện ăn nổi Ông nằm ngủ một lát cho khỏe nha Bóng bệnh nhân liền thị thầm Đôi bụng quá bác sĩ ơi Ôm qua bac si oi hom qua giai con uống được gì đâu Ngay lập tức bác sĩ thiện giang hiểu cho đồng nghiệp Mang đến một chai nước đường truyền cho bệnh nhân Vừa nói chuyện bác sĩ thiện vừa đảo mắt xem Máy đo nhịp tim huyết áp Và trình dòng chảy dịch truyền ca mộ diễn ra thuận lợi. Hơn một giờ đã xong, trong khi các phẫu thuật viên đang cười găng tay thay đồ, thì bác sĩ Thiện bắt đầu hồi sức cho bệnh nhân và đầy vào trong phòng hồi sức. Ca mộ diễn ra thành công ngoài mong đợi trong sự cảm thán của gia đình. Tám năm rồi, thời gian trôi nhành như một cái chớp mắt, cậu bé Thiện ngày nào đã trở thành bác sĩ phẫu thuật, có tiếng của bệnh viện. Sau vài năm đúng quần trên giảng đường đã chui rèn nên một con người đĩnh đạc, Với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, sau khi ra trường đã có rất nhiều bệnh viện và phòng khám ngò lời mời Thiện về làm việc, với mức đãi ngộ rất cao. Thiện quyết tâm bám chủ là đất Hà Nội và xin vào làm việc cho bệnh viện lớn. Mong muốn lớn nhất của Thiện là chứa khỏi cái chân bị tật của bố mình, đều mà cậu dặn vặt rất lâu. Sau khi ổn định một thời gian, thì cũng đón luôn bố mình lên ở cùng trong một căn nhà nhỏ đường thì ở đường Nguyễn Khang. Theo năm tháng, Thiện đã chứng tỏ được tên nghệ cũng như sự giỏi giang và trách nhiệm của mình. Sau mấy năm biệt mài trang dồi y thuật, Thiện đã được đề bạt lên làm trường khoa phẫu thuật trong sự tán đồng của hầu hết y bác sĩ. Ở bệnh viện này, ai cũng biết Thiện và Huyền mới chính thức công khai quan hệ. Có bao lần làm chân phủ phẫu, Huyền đã thầm thương trộm nhớ người bác sĩ trẻ tuổi tiên Thiện từ lần đầu gặp mặt. Khác xa với những bác sĩ khác, Thiện tuy rất trẻ nhưng phong thái cực kỳ điềm đạm Về ngoài phong trận nhưng lịch lãm Kèm theo thái độ nghiêm túc khi đạm việc Đã dần chiếm lấy trái tim của cô sinh viên mới ra trường Hàng ngày cùng Thiện chia sẻ những khó khăn trong công việc Ăn chung hộp cơm trước ca cấp cứu đêm muộn Dần dần theo tháng năm cả hài có tình cảm với nhau lúc nào không hay Thiện đã mấy lần đưa huyện về ra mắt đông đạt Nhưng đã gặp mấy lần ngỡ như nhiều lần lên Ông Đạt ngày càng có thiện cảm và sớm coi Huyền là con cái trong nhà. Cả bệnh viện và đồng nghiệp đều chúc cho đôi trai tài gái sắc ấy sớm nên duyên. Cả hai chìm trong men say của hạnh phúc về những tiếng chúc tụng khen ngợi. Đấy, bác sĩ Trung Thiện thì giỏi giang, cô Huyền thì ân cần với bệnh nhân lắm. Được cả đôi các bà ạ. Bác sĩ Thiện ơi, sớm cho chúng tôi ăn cổ nha. Sau một năm quen biết Huyền chính thức đưa Thiện về ra mắt, tám giờ tối tại căn biệt thự năm tầng khăng trăng của nhà huyền tiếng của huyền cất lên đầy rẻ rặt bố mẹ hôm nay con đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ đừng làm có anh ấy anh ấy cũng đưa cả bác trai qua nhà của mình chơi ông phát cha của huyền đang xì xào điếu xì gà chăm chút đọc báo nghe con gái nói vậy trong mày bố biết qua vì bạn trai con rồi hoàn cảnh chẳng có gì trong lưng cả con cứ liệu liệu đấy chúng nó bây giờ chỉ nhắm vào tiền bạc nhà này là nhiều thôi Bố đừng có nghĩ anh cũng như vậy chứ. Anh thiệt là một người tốt lắm bố ạ. Bà kim mẹ của Huyền chết miệng. Còn mới đi làm chưa lâu. Làm sao hiểu được cuộc đời. Lắm cái loại người ngoài mặt đã cứ cười mà sâu trong thâm tâm hay là cư mưu thủ đoạn đấy. Hướng hộ gì gia đình này chỉ có một mình con. Thiên kim tiểu thư lắc ngọc tham tam moi la co muu thu đoan phải đề phòng con ạ. Huyền lên gắt. Bố mẹ huyen lien có tiếp xúc với anh ấy. Chị nghe con kể thì làm sao đã kết luận vội vàng là xấu hay tốt. Anh Thiện á, anh ấy là một bác sĩ rất có tâm, là người rất điềm đạm và rất mực đàng hoàng. Ông Phát gấp tờ báo nhìn con gái rồi bảo, bố mẹ nói không sai đâu. Chưa gì mà hôm nay đã nói rồi đưa bố nó đến đây. Chắc chắn bố con của nó nhắm vào cái gia sản nhà này chứ chẳng có yêu thương gì con cả. Bố mẹ chỉ có một mình con nên là cái việc con quen biết ai ấy phải được bố mẹ cho phép. Bố, sao bố nói vậy được chứ? Xã hội cũng có người này người kia chứ. Có tiếng chuông cửa vang lên, Huyền thay đổi thái độ mừng rỡ rồi bảo. "Bố mẹ, bác trai về ngay đến rồi để con ra mở cửa." Năm phút sau. "Giới thiệu với bố, đây là Anh Thiện, là đồng nghiệp của con bạn trai con." Ở Phát chế cập kính nhìn Thiện một lượt, Thiên cười hiền cúi người chào rồi đáp, "Con chào bác ạ, con là Thiện, con nghe Huyền nhắc nhiều về ngày bác, nay mới có dịp qua thăm sức khỏe của hai bác." Ông Phát vẫn giữ một thái độ lạnh lùng không đáp, chẳng thèm nhìn thêm. với lấy tờ báo, ông lại chăm chú đọc. Huyền sững sùng rồi hối. Vừa nhàn đi anh, bà bác trai đâu? Thiện nói nhỏ. Bố anh hồi hộp quá, cho nên còn đang đứng ở ngoài hút thuốc. Anh nói mãi mà chưa cứ chịu vào. Em ra nói khéo rồi manh đi. Tính bố anh hay xấu hổ em biết rồi mà. Huyền hấp nấp chạy ra cầm đều mặc Thiện tự vào. Vừa ngồi xuống bộ ghế sofa màu mận chín. Cũng là lúc bà Kim từ trên tầng đi xuống vừa nhìn thích tiền thì bà chợt khựng lại cảm giác tim của mình nhói lên một nhịp trong giây phút ấy bà thấy mọi thứ xung quanh trao đảo hai mắt của bà tối sậm lại tư chì nhún ra bà lảo đảo bước xuống mồi mấp máy mà lạc hẳn giọng cậu cậu là con chào bác à con là thiện con nghe thu huyền nhắc nhiều về hai bác này còn mới có dịp qua thăm sức khỏe thiện cậu cậu lấy cái dây chuyền này ở đâu ờ giả vâng đây là dây chuyển này là do bố cháu trao cho cháu năm cháu học lớp 1 bác à bố cháu bảo đó là kỷ vật đính ước lúc mà mẹ cháu còn sống mà có chuyện gì với bác bà Kim đờ đẫn sắc mặt nhìn trầm ông Phát nghe vợ thốt lên lúc này cũng chế kính nét lạnh nhạt bàn đấy cũng ngay lập tức chuyển sang nét thẳng thốt cũng nhìn người con trai đứng trước mặt của mình mà ha hốc mồm mặt dại hẳn đi bà Kim run rẩy bố cậu là ai người ở đâu năm này bao tuổi làm nghề gì dạ bố cháu là Nguyễn Trung Đạt người gốc Hải Phòng bố cháu trước đến nay chỉ làm bốc vác và thư mua đồng nát năm này cháu 28 tuổi bà Kim lau lại vạch cổ áo của Thiền nắm lấy sợi dây chuyển oan nghiệt trong sự ngỡ ngàng của cậu mặt của bà tái mét chân tay buồn rùn ngã xuống đất tờ báo trong tay của ông Phát cũng rơi ra ông thả mình đánh vịt một tiếng xuống sofa cùng lúc đó có tiếng huyền từ bên ngoài gọi cửa Bố mẹ, đây là bác Đạt, bố của anh Thiện. Này bác ấy qua thăm sức khỏe bố mẹ. Chơi đạt chân qua bờ cửa ông Đạt trượt há hốc mồm. Ông cường lại chay rượu ngoại trong giỏ quả rơi xuống vỡ tan. Thiện đứng hình mất mấy giây. Ông liền đứng hình mất mấy giây rồi run rẩy Là bà, là mày, chúng mày. Mặc cho Thiện vào huyền đang ngây ra, ông Đạt đánh mặt kéo tay con trai bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đôi trẻ. Thiện thất sắc kéo tay bố của mình lại định hỏi han Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu thấy bố của mình bảy ra nét mặt giận dữ đến vậy cho nên đành thôi Trên chiếc xe taxi đang lao vụt qua xa lộ Mất một lúc tiền mới dám mở lời Ông Đạn đánh mặt rít lên Không có cười xin gì cả Suốt cuộc đã có chuyện gì sao bố không nói cho con hay Con còn hỏi hư Con có biết là vì ai Hai mười mấy năm qua bố sống trong khổ hạnh Vì ai mà bố ta con ta phải lăng bạt khắp nơi Vì chúng nó đấy Có đàn bà lăng loạn và thằng chó má mang danh bạn thân Đã cặp kẻ với nhau sau lưng bố Chúng nó bày ra mưu cấp công ty Và bố khó nhọc gầy công gây dựng Đến khi ly hôn rồi Chúng còn gây áp lực để tống cổ bố ra khỏi nhà Hai mười mấy năm qua Bố sống trong tuổi hơn Nay lưng dân làm vì con Lẽ ra còn đã có tất cả lung ra cũng chỉ vì ơn đức mà chúng nó ban cho bố con ta Cho nên thành ra như vậy Chẳng phải Chẳng phải bố bà mẹ đã mất Không À ta chưa chết nhưng coi như đã chết Phải con đàn bà đó Bố cấm con Cấm con không phải được qua lại với nhà nó Con hãy đi nhìn đi Sợ di chuyển này se di chuyển này Khi bố rời khỏi nhà Bố đã cầm theo nó Nó như là một lời thề máu Là một nỗi hận thù đeo bám bố bấy lâu này Bố cấm con Con mà còn qua lại với lúc bất nhân đó Thì coi như không có bố Bà giờ sáng Thu Huyền buông di động xuống cảm nhận tay của mình mỏi ê ẩm sau 78 cuộc điện thoại mà thiện không hề bốc máy. Bàn tay của cô nắm chặt bắt đầu run lên bẩn bật theo những tiếng thức tươi bị kìm nén từ qua đến nay. Vậy là phut chốc bao nhiêu hạnh phúc đã tan tảnh như lắm mây. Đềm đèn cô đơn và hoang hoài, từng ti chấp nhập nhằng sẽ nát bầu trời đêm như là một nỗi dặn vật sẽ nát con tim bé nhỏ nhưng bầu trời đang nổi dần và kháng cự cả màn đêm cũng vậy còn con tim lạng yên lạng yêu tức tưởi và lại lạng yên cái điểm khúc quen thuộc ấy như là tiếng piano đứt quãng trong bàn nhạc trầm lặng câu vấn hay trời vào một đêm hại trời nổi dông bão tiếng piano âm thanh duy nhất để nỗi đau gụng vào và vỗ òa lên tức tưởi sau buổi gặp gỡ định mệnh thiền tìm cách tránh mặt cổ huyền Xanh giới là yêu nhưng không thể nào bước qua, làm trái tim của Thiện như tan hát. Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn, kéo cuộc đời của mấy người xuống hố sâu. Thiện thường ở lại bệnh viện tích tận đêm muộn khi trở về hơi men đã bốc gian đồng đặc Áo đạn cũng giam mình trong phòng, chẳng mấy khi tiếp xúc với con trai. Huyện xin nghề phép giải hẳn và tuyệt không muốn tiếp xúc cho ai. Cho đến ngày Thiện quyết định xin điều chuyển công tác. Cả bốn công bố mình rời sang Hà Nội Để tìm đến một trốn bình yên Nhưng đúng vào ngày cậu đưa ra quyết định đó Hai sự việc kinh hoàng đã xảy ra Làm cuộc đời của Thiện tàn hát Một đêm trước đó Thiện trở về nhà Trong tâm trạng nặng nề tụt cùng Đã hơn hai tháng trời từ cái ngày định mệnh đó tối nào Thiện cũng nán lại tại bệnh viện đến tận khuya Đến nay cậu cố tình về sớm hơn Ông Đạt lúc đó vẫn ngồi trầm ngâm bên bàn trà nhắc thấy con trai trở về nhà ông ồ dỗ cất tiếng hỏi về giờ hà con bố hà con tính rồi con xin chuyển công tác khỏi thành phố bố đất cực khổ nuôi con thành người con không muốn ai trong số hai chúng ta bị dằn vật vặt thêm nữa về con công việc của con không được bố không đồng ý nên là ước mơ của con từ còn tấm bé bố không thể nào phá hỏng tương lai của con vì chút ít kỳ của bản ich ky cua thiện à hai tháng này bố cũng bình tâm hơn rồi Quá khứ là quá khứ, bố không thể nào kéo con vào đống hận thù này. Thiện cho một điếu thuốc giít nhanh một nơi rồi lắc đầu. Đằng nào việc của con cũng không thành. Thôi bố ạ, mình còn ở lại nơi này làm gì? Toàn là đau thương. Bố già rồi, còn không muốn bố suy nghĩ thêm. Ý con cung khong thanh thoi bo a minh con o lai nen quyết ngày mai con sẽ nộp đơn xin luân chuyển công tác. Mình đi ngủ thôi bố trễ rồi. Nhìn bóng lưng của con trai khuất dạng sau cánh cổng nhà tắm mà ông đạt âu sầu. Ông thấy lòng của mình tan nát, hàng ngàn suy nghĩ rối bời như là mớ bỏng bong. Ông hẳn cuộc đời của mình, hẳn quá khứ đau thương, hẳn bản thân bất lực. Ông hẳn cả người đàn bà bội bạc, hẳn cả bạn bất nhân, hẳn cả cuộc cầm định mệnh đó. Ông hẳn cả sự dây oan nghệt kéo số phận của mấy người vào một khúc mắc không thể nào tháo rời. Suy nghĩ đớn đẩn đến đôi chân của ông Đạn rời khỏi căn nhà Phía bầu không khí nặng nề lúc nào không hay 12 giờ đêm thành phố đã bắt đầu thương người Ông Đạn kinh như vậy thất thiểu đi trong vô thức Trên tầng không cơn mưa đất đổ ập xuống từ lúc nào Ông cũng chẳng hay Ông Đạn cứ bước thấp bước cao trong không gian đầm ẩm dông tố Con trai của ông quan trọng hơn hận thù của ông Là ý nghĩa duy nhất để ông còn tồn tại trên cõi đời này Ông không thể vì chút quá khứ đau thương mà kéo thằng bé đi xuống vúng buồn của cuộc đời. Cái lạnh ngấm vào da thịt của ông cũng chẳng mạng, đời mồi đã tái nhợt vì gió mưa ông cũng mặc kệ. Ông đàn cứ lầm lối đi trong miên man. Ông ngã cắm đầu mấy lần toàn thân ướt sũng nước mưa, nhưng mà rất nhanh lại đỡ đẫn đứng dậy. Ông đi trong vô định, không phương hướng, máu ở đầu gối lúc trượt ngã đã chạy đầm địa, họa lẫn nước mưa thành dòng. Tập càn của ông rối bời cực độ Mọi thứ xung quanh như đứng lại trước mắt của ông Có ánh đèn sang hơi lao vụt tới Cậu lúc đó ở nhà ngâm mình trong nhà tắm một lúc Thiện cũng đóng mình trong suy nghĩ miên man Tình yêu của cậu với huyền mạnh liệt lắm Lớn lào lắm nhưng mà để giữ tròn giữa bên hiếu và bên tỉnh Cậu nhất định sẽ đứng về bên hiếu Ông đàn cha của cậu cả đời hy sinh tất cả vì cậu Cậu không thể vì chút ích kỷ của bản thân để mà đấng sinh thành ra mình sống trong bị thường tìm nữa. Ngồi một lúc trầm ngâm rất lâu, sốc lại tinh thần thiện tiến đến buồn ngủ của bố. Căn phòng tối ôm, cửa phòng không khóa, giật mình thiện đưa tay mở đèn lên. Trần chiều vẫn đứng gấp gọn lại, thiện đào ra nhà vệ sinh chẳng thấy bóng dáng của bố mình thiện lầm bầm. Mưa gió thế này bố còn đi đâu được chứ? Đăng tính chạy ra ngoài Thì bất chợt điện thoại của tiền đồ chung rộn rập Nhẹ dòng số lạ trong điện thoại Tiền trong mấy mấy giây Rồi đưa lên tay để nghe Alo tôi là Trung Thiện xin nghe xin hỏi ai vậy Chào anh Tôi là Thượng tá Nguyễn Hoài Nam Công an công tác tại phường Lãng Hạ Thủ quận Đống Đa Bạn ấy người dân phát triển ra một vụ tai phuong lang ha thuộc quan đong đa ba ay nguoi dan phat hiện ra mot vu tai nan giao thông kèm tra sơ bộ thi thể là một người đàn ông tầm 50 tuổi Nạn nhân không mang giấy tờ Tùy thân theo người Chúng tôi có kiểm tra số điện thoại của anh mong anh tới địa chỉ này để sau đó hợp tác nhận diện thi thể. Tay của Thiền như là ủ đi, tay run rẩy đánh rời cái điện thoại. Sắc mặt của Thiền tái mét, vội vã lao ra ngoài màn mưa. Khi đến địa chỉ mà thường tá Nam đắt đậm, thấy người ta tụ tập đông lắm, nhưng người bản tán râm răn dâm lên. Thiền cuốn cuộn cuống tach đám đông rồi lao vào chỗ của mấy người công an. Sau khi trò chuyện vài câu, một đồng chí đưa Thiền vào để nhận diện tử thi. Thấm vải trắng kéo xuống thiện rụng rời chân tay quỳ xuống, gạo lên một tiếng đau lòng để tột độ. Bố! Sắc của ông đạt nằm đó với làn da trắng bệch, máu ở vết thương trên đầu dì ra chăn hòa. Hàm răng đã rụng sạch, một bên mặt của ông bị lòng đường cào xước Thiện chết chân tại chỗ run rẩy đưa bàn tay lên, thần sắc của bố mình lạc giọng đi, hai mắt ngây dại. Thiện gạo lên một tiếng xé lòng dưới làn đồng ra, tay vẫn vấy chặt lấy sách của ông Đạt. Lễ tăng của ông Đạt diễn ra trong ngày hôm sau tại quê cũ tại Hải Phòng. Căn nhà đó thiện đã dùng số tiền tích cốc mua lại từ chính bàn tay của người họ hàng bạc ác năm xưa. Căn nhà của ông Đạt dự định về dưỡng già này dặn một màu trắng tăng tóc. có quan tài nguội lạnh nằm trình ình ở đó bên cạnh giường ông Đạt nằm đó vô hồn lạnh lẽo. Bà con hàng xóm quanh đó bù tới đông đắm mà phân niu cũng như là động viên thiện, nén nhàng cháy đỏ rừng tỏa ra làn khói lờ mờ trong một buổi chiều âm u, làm cho ai nấy chẳng cầm lòng được. Thì đứng ngồi rũ đáp lễ, chốc chốc lại nhìn về sắc thân của bố mình mà nức nghẹn. Đồng nghiệp về thăm viếng rất đông, ai cũng ráng lựa lời động viên thiện. Mấy hai ngày thôi mà thiện hốc hác trông thấy, dâu dì lờm chờm mắt vần tiêm máu đỏ ngầu. Ba ngày chiều tăng làm cho thiện rơi vào hố sâu của tối tâm cho đến ngày hạ quan người ta phải dịu thiện đi về đôi chân cậu đã mất hết sức lực thiện dòng bộ đồ tằng trắng quỷ mồm trước huyệt mộ mà cho nước mưa vã từng cơn vào cơ thể mặc cho gió rét như là dùng lưỡi dao vô hình cứ thẳng vào tâm can bộ huyệt của ông đạt nằm đó im lìm trong làn có nhăng tất lịm trong tiếng rụt rùi thương cảm của ai đó và trong tiếng thét xé lỏng của thiện Sau khi lễ ba ngày của ông Thiện diễn ra xong xuôi, Thiện chìm trong trầm càm tuột cùng. Thiện bỏ ăn bỏ ngủ đắm trong men rượu và gói thuốc. Lúc nào cậu cũng quỳ mọp vào bàn thờ của bố mình mà khóc dấm dứt. Cho đến đêm đó đang ngồi nhìn tấm di ảnh của bố trong con mắt nhạt nhòa, thì trứng chuông điện thoại lại văng lên. Thiện đã tắt máy mấy lần nhưng tiếng chuông điện thoại của bác sĩ Tâm cứ văng lên hối thức. Sau cùng cậu cũng biến cứng nghe, ở đầu dưới bên kia gấp gáp cậu có thể thu xếp viên viện không? các bệnh này nặng lắm, không phẫu thuật nhanh e là bệnh nhân nguy kịch. nhà cháu đang có thang, Chú có thể có thể gọi bác sĩ khác được không? thứ cho cháu, cậu phải lên ngay. thuyền gặp nạn giao thông, nhanh lên thiện, không cầm cua được đâu. chưa nói gì thuyền sao à? gác lại tăng sự lên viện ngay đi, tình hình tiên lượng nặng lắm. thiện đã đấn đánh rơi điện thoại, một lần nữa vùng lên lao ra ngoài màn mưa, nở chiếc honda thiện lang vốn ra xa đổ với tốc độ chóng mặt. Kiểu lúc đó thì một cánh bướm chập trường trao lượn Quanh tấm ảnh của ông Đạt Cánh bướm lượn ở đó vài vòng Rồi cũng biến mất trong màn mưa ngoài kia Bà tiếng sau Thiện đang đấu tranh với thần chết Mồ hôi túa ra ướt đẫm chán Chưa kính cần chế tẩn ra sống mũi Còn dao phẫu thuật trên tay Đang thuần thoát làm việc Tiếng cổ y tá phẫu thuật thốt lên gấu gáp Bác sĩ Mạch đập của bệnh nhân gần mất rồi Ô không lên não được Xuất hiện tình trạng đông máu thiện liền gấp gáp rối loạn chuyển hóa rồi tiêm heparin cho bệnh nhân đi vị bác sĩ thứ hai liền cuống lên tặng chảy máu nặng không ổn đâu thiện mở ổ bụng thu huyền rộng hơn rồi hối thúc nhanh lên kẻo không kịp aptt tiêm kèm hai ống chuẩn bị mở thanh dạ dày tiên lượng nặng lắm rồi cả ekip điên cuồng chiến đấu với bàn tay của từ thần cho đến kỳ máy điện tâm đồ của huyền nhanh chóng mất dần một phút Chỉ còn lại là một đường thẳng và tiếng bíp kéo dài bất tẩn. Thiện bạc mặt ngồi xuống đổ mắt dại đi, máu trên đống tề áo đã dây ra thâm xì, nhìn người yêu nằm đó lạnh lẽo vô hồn. Trước băng trắng chưa kịp vù lên mặt, thì đột nhiên xảy ra sự lạ. Không biết từ bao giờ trong phòng phẫu thuật, có một cánh bướm trắng bay vào. Cánh bướm lượn một vòng rồi đậu lên đầu cổ huyền. Liện lúc đó máy đo để tâm chiec bang trang chua kip phu len mat thi đot nhien lại biểu thị đo may đo đien tam đo lai bieu thi nhip tim đập mạnh, Mạnh và hơi thở cũng trở lại như một phép màu Ekip xứng sở mấy giây rồi điên cuồng tiếp tục cuộc chiến đấu còn đang răng dở Và phép màu thần kỳ đã kéo huyền khỏi cửa tử Cánh bướm trắng lúc đó mới khẽ tung bay vụt ra ngoài Người nhà của bệnh nhân đang thu huyền đâu? Tiếng của vị y tá trong ekip tiến ra thông báo Ông Phát và bà Kim đang ngồi gục đầu trên ghế chẳng lạnh lẽo Bên cạnh là đám họ hàng đông đảo cũng có mặt khuôn mặt vô hồn đầu tóc rối tung chợt căng ra bà kim mong mải tín lại rồi hỏi sao rồi cô con gái tôi gia đình đừng lo cả phẫu thuật đã thành công bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch bác sĩ y trung thiện sẽ ra bây giờ gia đình có thể hỏi thăm thêm tình hình chính xác hơn tôi xin phép bà kim lúc này há hốc mồm bác sĩ trung thiện cô nói bác sĩ trung thiện nào cựu y tá chưa kịp đáp lời thì cửa phòng phẫu thuật đã mở ra Trung thiện trong bộ đồ phẫu thuật đi ra với con mắt u buồn. Bà Kim mất mấy giây đỡ đẫn rồi vội lao lại. Cháu à, à không, bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Chạy với nét mặt khẩn khoản của vợ, ông Phát nhào lên túm cổ áo của thiện rồi rít lên. Thật khốn nạn, mày có biết vì mày con gái ta đêm hôm qua nghe tin còn lao xe đi không? Nếu không vì mày con tao sẽ không khổ sở như vậy. Còn bé có bệnh hệ gì thì... Lời chứ nói xong thiện đập bóp chặt cổ tay của ông phát gạt ra Làm cho ông lan linh oai oai Thiện nhìn vợ chồng cung bà Kim rồi gắn lên Cả phẫu thuật thành công Tôi đã làm tròn chức trách của một vị bác sĩ Còn riêng ông bà hai mươi mấy năm trước Ông bà làm trò gì sau lưng bố tôi Còn nhẫn tâm đuổi bố tôi ra khỏi nhà Hai mươi mấy năm qua bố tôi sống trong tuổi hơn Hai mươi mấy năm qua bố tôi chịu đựng những gì để rồi ra đi trong nghiệt oan những gì các người gây ra cho ông ấy thằng thiện này nhất định không bao giờ quên xin tránh già, tôi còn phải về chịu tang bố của mình ông phát lùi lại sau tái mặt 29 năm trước chính ông đã bày mưu hãm hại làm công ty ông đạt phá sản tất cả cũng chỉ vì đơn phương yêu bà kim lại thấy bà kim cũng có ý đến với mình cho nên quyết tâm lấy càng thôi thúc việc ông đạt bị lừa sạch tiền bạc cũng do bồ tay ông phát đứng ra chỉ đạo để bây giờ vòng nghiệt oan lại một lần nữa đưa số phận mấy người buộc lại với nhau. Nhìn bóng lưng của Thiện khuất dần sau hành lang của bệnh viện, ông Phát chợt giấy lên một mối căm thú ghê sợ. Ông Đạn đã làm đời ông khốn khổ, ông không thể để việc đó dây dưa đến đời con của mình. Bà Kim thì ngồi thụp xuống trong con mắt ái ngại của họ hàng, đời vai của bà run lên. tiếng khóc dừng dứt vọng ra mỗi mốc một lớn, Mấy người y tá cố gắng an cô vẫn còn chồng bà trở về phòng để chờ bác sĩ làm thủ tục để truyền huyền sang phòng hậu phẫu vì dù có gơn nguy kịch nhưng cô vẫn còn yếu. Rời khỏi bệnh viện thiền chạy về căn nhà cũ ở Hải Phòng thời gian cũng rơi vào tầm 8 giờ sáng. Ngồi thắp cho bac si lam thu tuc đe chuyen huyen sang phong hau phau vi du co con nguy kich nhung co van con yeu roi khoi benh một roi vao tam 8 gio sang nguoi thap cho ong đat mot tuan nhang tâm trạng của thiền đã rơi vào trong trầm mặc Đăng âu sầu hút thuốc trần đành nghe tiếng nói lao xao ở đầu ngõ. Vội vàng đứng lên thiện giật mình nhận ra người đến là ông Nhẫn, người bạn trí thân của bố mình. Dạo còn sống ở xóm nghèo với cái nghề đồng nát miêu sinh chú nhẫn sao chú biết địa chỉ nhà cháu mà đến? Ông Nhẫn tiến vào trong, đặn cái ba lô con cốc lên nat muu sinh chu rồi khẽ gật đầu. Tiến đến thấp nhành cho ông đạt một tuần nhang. Ông Nhẫn trở ra bàn uống nước ngồi lại với ánh mắt đượm buồn. Mấy giây sau qua cơn xúc động, ông Nhẫn mới thở dài nói. Chú lên nhà con thuê ở Nguyễn Khang Để gặp bố con thì thấy cửa đóng thèn cài Chú gọi cho bố con mấy lần nhưng không được Càng chẳng đã chú đành tìm đến viện nơi con làm việc Hỏi ra thì mấy bác sĩ nói bố con mất Lần theo địa chỉ về đến đây Khổ thân anh đạt Cả đời lam lũ vì con mà đi sớm quá Giây phút ấy không khí như là trùng hẳn xuống Cả hai người đàn ông ngồi lặng im để hút thuốc Không ai nói với ai tiếng nào Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Chừng mười phút sau thì mới mở lời xé tàn không khí im áng đó. Bố con đã đi bất ngờ quá chú hả? tu đành gặp mặt cuối cùng bố con kinh nhắc chú mãi. Ông nhẫn liền thở dài. Thì đó, chú tư cố vô thân từ nhỏ, ra đến xóm nghèo đó sống được hai năm, thì bố con đến. Chú với bố con tình như thủ túc, chẳng khác gì ruột thịt vậy mà anh ấy... Thiện nén tiếng thở dài Dạo còn ở xóm nghèo thiện biết bố của mình Quý ông nhẫn như anh em ruột Nơi đâu xa dạo thiện nhập viện cấp cứu Cũng chính ông nhẫn lén đi bắn máu chui Để ông đàn gom tiện cho con Ẩn nghĩa ấy làm sao thiện có thể quên Từ sầu trong tâm can của mình Thiện luôn coi ông nhẫn như người bố thứ hai Ông nhẫn nhìn bàn thờ nghi ngút có nhang Ông lại nhìn thiện chân chân rồi bảo Bố con cũng mất rồi Hôm nay chú phải cho con biết một sự thật Điều này lúc còn sống bố con cấm chú nói ra Nhưng mà ông ấy đã đi rồi Chú phải nói để lương tâm không cắn dứt Sau đó thì tùy con định đoạt Thì ông nhấn có vẻ nghiêm trọng Thiền vừa châm nhanh cho ông một điếu thuốc vừa hỏi Có chuyện gì hả chú chứ cứ nói cho con nghe Thật ra con không phải là con ruột của ông ấy đâu Chú nói gì à Con không phải là con ruột của bố con Ông nhẫn thở mạnh ra một hơi, lấy ra cuốn sổ với tấm bìa da châu, đã đầy vì nhĩ đầy vị thiện rồi bảo. Con xem đi, đây là nhật ký của bố con. Ông ấy đã ghi chép lại tất cả những việc trong đời. Ông ấy định bụng khi còn lớn lên, sẽ cho con biết sự thật. sau cùng ông ấy quyết định giấu nhẹm đi, nhưng mà không đủ can đảm đốt nó. Ông ấy đã nhờ đến chú, chú quyết định giữ nó bên mình, may mắn sau hôm nay có thể gửi lại cho con. Cảm trên tay cuốn nhật ký của bố mình mà tâm trạng của Thiện mỗi lúc một rối ren Nếu như lời của ông Nhẫn nói là sự thật, Thì bao nhiêu bí mật mà Thiện không hay. run dày lật từng trăng giấy ố vàng, Thiện thấy mắt của mình mở đi, Đoạn ký ức dần vạch ra như bộ thức phim quay chậm. Cho đến chẳng cuối cùng ngày ghi rõ ràng như lần nét bút của bố cậu. Gửi con trai bé bỏng của bố. Con biết không, lần đầu tiên khi bố và chú Nhẫn tìm thấy con, bị ai đó bỏ trong giỏ mây bên đường tàu. Bố đã hạnh phúc xít bao. Bố thậm chí đã khóc khi chạm vào đôi tay bé xíu của con. Bố đã sống mấy năm đời mình trong thù hận, thậm chí có lúc bố đã nghĩ đến cái chết. Nhưng khi tìm thấy con, bố lại dấy lên một hy vọng sống mãnh liệt. Còn biết không, bố đã lúng túng thế nào khi quyết định nhận nuôi con? Bố và chú Nhẫn cùng nhau chăm chút cho con từng chút một. Nếu như mọi thứ trên thế giới này đều trở nên tốt đẹp, Thì đó còn là một điều không thể nào tuyệt vời hơn Nhưng mà cuộc sống vốn không phải vậy Cả bố và chú Nhẫn Người luôn coi con như là con ruột Đều không có công việc ổn định Thế nên con trai của bố không may mắn Phải sống trong nghèo đói suy dinh dưỡng Không nhà cửa đàng hoàng Bố tuy không thể mua cho con được mọi thứ Nhưng vẫn có thể mua được những thứ tốt nhất cho con Để rồi khi thấy con chơi đùa một cách vô tư hồn nhiên Trong con đường lầy lội của khu ổ chuột khoảnh khắc đó khiến cho bố cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc Bố luôn muốn một cuộc sống tốt đẹp nhất cho con Vậy nên dù có khổ sở thế nào Bố cũng phải dáng cho con ăn học thành người Trước khi có con cuộc sống của bố chìm trong một màu u tối Nhưng mà rồi cuộc đời của bố đã hoàn toàn bước sang một trang mới Khi có con và đó là một sự kỳ diệu Bố vẫn luôn mong rằng con sẽ có một mái ấm toàn vẹn, nhưng có lẽ không được. Do vậy bố sẽ bước cùng con bất cứ nơi nào và bố thì cũng sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc nơi con có thể tựa vào những lúc mệt mỏi. Được trở thành người bố của con trai bé bỏng, đây là một đặc ân trong đời của bố và bố luôn trân trọng điều đó. Lời hứa từ tận đáy lòng của bố, bố sẽ dạy cho con biết về thế giới của chúng ta để con hiểu được vị trí mà con đang đứng. bố sẽ mãi luôn sắt cánh cùng con, đồng hành cùng con trên những chặng đường sắp tới. Luôn nhớ điều đó con nhé, yêu con bố của con. Hải Phòng ngày 15 tháng 8 năm 1986 Thiện gần như là gục ngã trong muôn vàn răng xé tâm can. Cậu đã đấn tiến lại bàn thờ, đôi tay run rẩy thấp lên tuần nhang và lại gục đầu khóc. Bao nhiêu năm qua có đôi khi công việc đã kéo cậu đi xa vòng tay của người cha già Những lúc như vậy thiện nào nghĩ Luôn có một người đợi mình ở nhà Ông nhẫn sụt rồi tiến đến vỗ vai của thiện an ủi Trước vong linh của bố mình Thiện quỳ sụp xuống vằn vái Bố ơi Bố con linh thiêng về chứng giám cho con Chú nhẫn sau này chính là người bố thứ hai của con Con nợ bố con nợ chú quá nhiều sau khi ông nhẫn quyết định ở lại nhà chăm lo hương lửa cho ông đạt tâm trạng của thiện được xoa dịu đi phần nào cho đến đêm hôm ấy ông nhẫn trở ra đầu làng mua gói thuốc bên ngoài trời vẫn còn tầm tã mưa từ sáng có chiều dai dẳng không tắt ngôi làng mà hai người đang ở rất heo hút đi tầm cả trăm mét mới thấy ánh đèn nhà dân lại gặp đêm mưa cho nên càng u tối ảm đạm Xung quanh căn nhà ba gian chỉ còn tiếng xào xạc của đám lá ngô đồng Tiếng cỏ kè cốc ngoe kêu dâm gian Thiện vẫn ngồi ở trên bàn uống nước đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của bố mình Đằng chầm chú nhìn theo từng nét bút thì nghe có tiếng gọi ở ngoài cầm Tưởng ông nhẫn đi mua thuốc lá về Thiện nhanh mộm đáp rồi tím ra mở cầm Vâng con ra đây Tiếng bàn lệ cửa cụ ký mở ra Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn hát xuống nhọc nhoảng Đằm vào mắt của cậu là hình ảnh của một kẹt lạ mặt trùm áo mưa kín mít Thiện tò mò hỏi Anh sang vang vot cua ngon đen tron hat xuong nhap nhoang đam vao mat cua cau la hinh anh cua mot ke la mat trum ao mua kin mit thien to mo hoi anh la ai? Anh có phải bác sĩ Trung Thiện không? Vâng tôi là bác sĩ Thiện Xin hỏi anh làm Tiếng nói trần đất quãng thay vào đó là tiếng thét đến lạc dòng Không hiểu từ bao giờ Con dao cán đèn sắc lẹm đã đâm ngập ổ bụng của Thiện các quân độ rất nhanh chóng vật cậu xuống Lấy tay chẹn hỏng rồi đâm liên tiếp Hơn hai nhát dào chí mạng Máu tươi phun ra sối xả Bốc lên một mùi thanh tươi lợm rộng Thiện giấy đạp điên cuồng Hai tay cào xuống nền sân đến bật cả máu Tao với mày chẳng thủ oán gì Có chết thì đừng trách tao Tao được lão phát thuê để xử lý mày Với giá ngày chầm triệu xương đó cũng đừng có tìm về báo oán nhé Có tiếng trên người ở đầu ngõ Các con đồ buông dao lau nhanh đi mất Bỏ lại thiền nằm im liềm trên vững máu. Ông nhẫn vừa về đến cổng thiết cảnh tượng kinh hoàng thì ngã ngồi ra đất. Ông gạo ầm làng xóm đến cầu cứu. Bên trong nhà bát hương của ông Đạt đang nghi ngút khói, đột nhiên bùng cháy rồi thất liềm. Khói nhang chỉ kịp tàn mắt ra và loãng vào trong không gian. Mười giờ đêm tại quán ăn đêm vắng trên thành phố Tuyên Quang. Sau khi nghe tên côn đồ thông báo tình hình, Lão Phát liền nở ra một nụ cười nửa miệng. Vậy là từ nay, thằng khô rách áo ồm đó không thể làm phiền con gái của lão. Ngồi suy nghĩ một hồi, lão cũng với lấy cái áo vết và thanh toán tiền đi ngay. Chiếc Rangnover mới cắm chạy một mạch lên mạng cao bằng. Đêm nay, lão có một giao dịch bí mật với đám làm ăn bên biên giới. cuộc giao dịch đó xoay quanh chuyện buôn bán thuốc giả, rất quan trọng và không thể nào bỏ lỡ. Đêm đó là một đêm mưa tẩm tã chiếc răng đồ vờ mới cáu cảnh đang bon bon trên đường đột nhiên phải dừng lại cờ mấy thân cây đổ ra chắn ngang đường có lẽ mới có lở đất ở đoạn này là phát rít một hơi là bầu ở trong cùng họng đoàn đánh xe quay ngược lại con đường tất bàn nãy vừa chạy qua chiếc răng đồ vờ đánh lái tiến sâu vào con đường đất chỉ lọt được một chiếc xe chạy thêm đường ba cây số khung cảnh âm u hẳn hai bên cây cối mọc um tùm xòa cả vào kính cửa sổ chiếc xe gặm ổ gà cứ lắc lên lắc xuống đang ỉ ảnh nhách từng đoàn khó nhọc thì chiếc xe đột nhiên trở nên tắt máy giờ lão đã cố gắng khởi động mấy lần nhưng vẫn không được xe trốn rừng hoang nức động lại âm u mì một như vậy quả thật làm cho tâm trí của người ta bấn loạn nhất là còn mấy tiếng nữa đã tới lúc gặp mặt khách hàng Ngay tới cạnh hợp đồng bị hủy lão càng nóng ruột hơn. Lão với lấy cái đèn pin lầm lũi mở cửa tiến xuống kiểm tra. Máy móc vẫn còn hoạt động bình thường tại sao lại không đổ máy. thằng nghĩ đến những lời truyền tụng hay nói đúng ra là mẹo khi đi rừng. Lão trở về xe rút ra một quê nhang cầm một ít gạo muối trong cái hộp. Quay nhang nhanh chóng bắt lửa đỏ rực. Lão ném gạo muối ra phía trước rồi ra mấy xá đoạn cấn vái thành tâm. Tôi là Phát, có việc phải đi ngang qua vùng này. Kính mong mọi người thương tình cho tôi mượn đường đi qua. Nếu tôi chốt làm gì mạo phạm, xin mọi người rộng lòng bỏ qua cho. Khân vái xong thì lão cắm quầy nhàng ở đầu xe, rồi lao lên xe nổ máy. Là thầy xe lại chạy bình thường. Lão đưa tay lên giữ chặt lấy tấm bùa, rồi nhanh chóng đánh lái, tiếp tục tiến sâu vào con đường đất. Nhắm chừng chỉ non năm cây số tiến ra xa lộ từ đó chạy lên khách sạn nơi diễn ra cuộc hẹn chỉ độ hai mươi cây số bất chợt trời đổ cơn mưa tầm tã bánh xe gặp bùn lầy càng trơn trượt đến trao đảo nhìn về con đường tối tăm mù mịt ánh đèn pha ô tô chỉ đủ soi sáng một khoảng ngắn vì bị tắn cây che khuất lão đã định bụng quay xe về không hiểu sao càng tiến sâu vào con đường tắt tâm trạng của lão lại càng bất an đi đêm về hôm đã nhiều Con đường thắt này lão cũng đánh xe qua mấy lần Nhưng chưa bao giờ trong lòng của lão chào nên thức cảm giác đó Chiếc xe như chạm phải một cành cây đổ ngang đường Trên máy đến lần thứ hai Lão lảo bầu một tiếng rồi tiến xuống kiểm tra thêm lần nữa Chẳng có vật cản nào ở đây Nhưng chiếc xe cũng không thể nào khởi động được Đang hoang mang giữa màn mưa âm âm như lần chút nước Đột nhiên thì lão thấy bên trong con đường mòn gần đó có ánh đèn của nhà dân. Cơ bệnh thì phải vái tư phương, láo vội vàng cầm cây đèn pin, nhành chân tiến về hướng căn nhà. Lối vào trong ngập cỏ dại, giặt đi tạo thành một đối đi nhỏ, chứng tỏ có người hay ra vào căn nhà này. Nhưng có lẽ chủ nhân của nó ít lui tới căn nhà, cho nên nó có vẻ cũ kỹ và siêu vẹo. Căn nhà cũ kỹ, sàn cách mặt đất chỉ độ chưa đầy nửa mét. Độ cao như thế chỉ để đủ tránh cho những loại giã thú nhỏ như là rắn rit chuột bỏ. Một màu âm mưu ẩm mốc dần lộ ra trước mắt của lão. Căn nhà làm bằng gỗ đất chuyển màu đen dưới ánh sáng của chiếc đèn pin con thỏ trên tay của lão hắt lại. Bên trong khuôn viên căn nhà sửng nức lên mùi ẩm mốc và như nhớp rất khó chịu. Căn nhà này hẳn là một cái nhà kho để chứa dụng cụ. Chỉ có điều nhìn tình cảnh này, hình như là đã bị bỏ hoang một thời gian. bằng không thì đám cỏ dài cũng chẳng thể mọc tốt được như vậy. Nhưng mà lạ thay trong nhà vẫn phát ra ánh sáng lèo lét, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đêm nay vẫn đang ở đây. Giữa màn đêm tối nhìn là hũ nút ở chốn rừng thương nước độc này, lại có một căn nhà nghiêm nhiên đứng sừng sững, khiến cho bản thân của lão có cảm giác hơi u tịch. Cái ánh sáng loạn trọng của ngọn đèn pin với sắc tối đen của không gian khiến người ta nhìn vào chỉ như muốn ngộp thở bởi những khung cảnh quá đối bí bách lại kèm theo một mùi ẩm mốc làm cho bản thân lão có chút đắn đo. Có ai không? xe tôi chết máy xin giúp đỡ. Không có tiếng ai đáp lại. Bên ngoài sớm chớp vẫn rền vang như là giận dữ. Lão đánh bảo đưa bàn tay đặt lên nắm cửa. Tự nhiên lão run lên vì lý do gì không rõ. Suy nghĩ một hồi không hiểu thế nào lão vừa nắm vặn cửa đầy mạnh. Cái bản lệ cũ kỹ dít lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra. Lộ ra một không gian lờ mờ tranh tối tranh sáng. Tiếng bản lệ lâu ngày vang lên thành những âm thanh dài. Trầm trong khong gian âm u và im áng đó cực kỳ chói tai Lạ Phát giở tay bịt mũi rồi hát hơi liền mấy cái vì bị bụi bằm mới sống ra. Cầm chiếc đèn pin và chui tọt vào trong nhà lão liền tiếp tục lớn tiếng hỏi: có ai không? có ai ở nhà không? xe tôi bị hỏng cho tôi tái túc nhà một đêm coi không à? căn nhà gỗ ẩm mốc và hôi hám vô cùng. lão tiến lại gần ngọn đèn cây đặt chính giữa nhà, mà cảm giác khó thở cứ sập lên óc. căn nhà đơn sơ này chỉ làm ba phòng. dàn giữa nơi đặt ngọn đèn cây là một bàn thờ nhỏ. hai bên xung quanh là hai gian buồng dèm dù tối om. Lão chậm chạp bước vào đôi môi mím chặt Giờ cào ngọn đèn pin quan sát mọi vật trong phòng Ngọn đèn cây đặt trên một chiếc phản gỗ Khầm đúng ra đó đầm một chiếc giường Với một tấm khăn trải giường nhăn nheo Trên đó bày mấy cái hũ bốc mùi hôi thối tưởng lợm Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bẩm lão cẩn thận khép cửa lại Tiếng gió lùa vào qua khe hở của những tấm gỗ đóng thưa Đang dít lên từng chập làm cho ngọn đèn cầy chật lung linh vì gió, tạo nên những bóng đèn quái đản nhảy múa trên tường. Đến lúc này thì lão mới có dịp quan sát kỹ căn nhà. Phòng khách khá rộng nhưng kỳ lạ chỉ là búng một cái giường đó. Quái dị hơn là căn nhà dù nhìn qua có vẻ bẩn thường nhưng vẫn thoát lên một vẻ sang trọng với cột cào gỗ lim cữ hai người ôm. Chủ nhân của căn nhà lại chọn nước sơn màu vàng vọt. Hệt như là màu trên tấm thiên quan tài đã chóc ra từng lớp Sau khi gọi mấy lần Mà không có tiếng ai đáp lại Tạm mò tiến lại gần chiếc giường Lão quan sát khắp lượt Rồi ném con mắt tên không gian tranh tối tranh sáng Trên tường Trong mấy bức tranh thủy mặc đồng đỏ Đã ngả màu thâm xì Định thần nhìn hồi lâu Thì lão hình dung ra Bức tranh đó vẽ hình dáng con người Những hình ảnh trong bức kình đó Mang một vẻ u uất trầm lặng Làm cho lão có một cảm giác rợn rợn Cái ốc nổi dọc sống lưng Cảm giác như họ mang một tâm sự gì đó muốn nói Xe ánh đèn pin lão suýt nữa Thì gào toáng lên Vì vài giây trước thôi Hình như là hai con người trong bức tranh Vừa đọng ngược nhìn lão chồng chọc, chọc Định thần mất vài giây lão lại Giữa đèn xoay dọi bức tranh Như có một sức hút ma quái Làm cho bản thân không thể cưỡng lại Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần Bức tranh vẫn im liềm trong không gian tranh tối tranh sáng. Đặng thất thần suy tư, trẻ lão hét toáng lên, đánh rời chiếc đèn pin xuống đất rồi nhắm chặt mắt lại. Một bàn tay lạnh toát chằm vào vai của lão. Tâm trạng hoảng loạn làm cho lão quyền bén mục đích mò vào trốn rừng thiêng nước độc này lúc nửa đêm. Chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để thoát thân khỏi cái trốn quỷ quái này. Lời hàn lại rồi quan sát. Sau lưng của lão là người đàn ông năm nay chừng năm chục tuổi, khuôn mặt khô quát bị che tám phần sau mớ tóc hoa dâm. Đoán có lẽ đây là chủ nhà, cho nên sau giây phút giật mình, lão đứng dậy xoa tay rồi bảo. Chào ông, ờ, tôi có việc lái xe qua vùng này, đã nói con lộ bị đá vùi không đi được, tôi đánh xe qua đoạn này thì lại giở chứng chết mấy. cực chẳng đã đành về mò vào đây xin giúp đỡ. Người đàn ông trong bộ quần áo cú mềm tối màu nhìn lão trong giây lát rồi cất giọng. Thì ông ngồi đây tuy nấu cho ít nước nóng và cái gì ăn cho ấm bụng. Sớm mai trời quang ra ngoài lộ mà nhờ xe qua lại ông ạ Nhìn ra không gian đập bên ngoài đang ngả về đêm, lại thêm lúc gặp mưa gió giữa rừng núi bạt ngàn. Quần áo trên người quần lão ướt nhẹp, thêm vào việc cái xe lại tự nhiên giở trứng. Chia bằng ta tút lại đợi trời sáng tính sau. Suy nghĩ một hồi thì lão không nghĩ thêm mà gật đầu à, vậy thì tôi làm phiền ông Ông cho tôi ở nhà sáng mai tôi xin đi Ông ngồi đây tôi nấu gì cho ông ăn Nói rồi người đàn ông lê cái chân thọt vào trong gian trống, Có lẽ là nơi nấu ăn mà lục đục chén bát Chốc lát thôi trên chiếc bàn gốc ỏ bẹp Đã bày ra một cái bát sảnh to Trong đó có bốc gói nghỉ ngút tỏa ra một mùi ngấy mỡ Lớp vắng mỡ nổi lên sóng sánh Dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt ra Lớp mỡ càng bóng nhảy lên Lão Phát cảm ơn rồi lấy Chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh cho vào miệng Vị canh thịt ấm nồng ủa vào hết khoang miệng Làm tê cả đầu lưỡi Sống lên tận ốc Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ Ông chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như vậy Nói ngon thì không hẳn Nói dở thì lại có phần hạ khắc món canh này nhảy nhụa thơm ngẩy đến tận chân răng và chắc chắn người đàn ông này phải là tay đầu bếp lão luyện lắm cho nên từng thứ thịt dai như bò nhúng sôi nước ở mấy quán phở di xuôi cái lạnh cắt ra cắt thịt kèm theo với tô canh nóng hồi làm cho lão sung sướng xúc mấy muống thịt cho vào mồm đằng liềm dịm tận hưởng vì ngon ngọt thì bỗng nhiên lão giật mình đánh rời cây muống trên tay Vì lúc vừa vùng muốn vào Trên tù cành bất ngờ nổi lên một đám giận Thứ chỉ có trên thịt người Lão ú ớ ngần đầu lên nhìn chủ nhà Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn lão đâm đâm Và khi cơn gió tự kén hở trên vách xốc vào Mãi tóc bạc của ông ta bay lên Để lộ ra một khuôn mặt máu me đậm địa Một khuôn miệng không còn cây răng nào cả Hai hốc mắt đen ngòm sâu hắm Ngoài trừ hai bàn tay sưng sầu đang chần vần Có vẻ như là muốn chụp lấy lão Đến lúc này lão mới nhận ra Cái đứng trước mặt mình là một hồn ma Đó là hồn ma của ông Đạt Lẫn trọng tiếng gió đang giết lên từng hồi Vòng vò tay của lão Phát là tiếng gầm như là loài thu hoang Sao mày hại con tao Sao mày hại con tao Lão Phát chết chân tại chỗ nhìn hồn ma của ông Đạt đang tiếng lại gần Có tiếng cửa chính mở tung ra Lão thấy mặt lùi lại, ba hồn bầy vía bỏ chạy thục mạng. Chủ, ông chú, ông chú. Nghe tiếng gọi giật dòng, lão kinh hãi rú lên làm cho tay tài xế giật mình. Định thần nhìn lại đang ngồi ở ghế sau. Lão liền chấp tay trong vạn phần kinh hãi. Thật, tôi đang ở đâu? Ông chú ngồi từ lúc rời quán đấy. Mưa lớn quá, đất sụp xuống đường lộ rồi. Comment theo đường tắt đi không ông? Lão Hai Hùng nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Hoàng hồn móc dàn điếu và số châm nhanh một hơi, lão tay mặn quát tin tài xế quay xe trở lại Hà Nội, mặc kệ bàn hợp đồng chó má kia. Ngồi trong chiếc xe rù rù tiếng máy, cửa nắc mỏng lúc này lại hiện về trong đầu của lão từng chi tiết rõ ràng. Lão nhớ đến bắt cành đó, một cảm giác lợm dòng sộc đến, làm bao nhiêu thức ăn trong bụng cuộn lên, lão nôn ra mật xanh mà mật vàng chiếc răng đồ vờ về đến hà nội thời gian cũng đổ về gần 2 giờ sáng lão thấy bụng già của mình quặn thắt kêu tên tài xế dừng lại tại một quán ăn ven đường rồi cổ họng vẫn rộng lên mùi tanh tanh nhờ cơn đói làm cho lão không thể kìm được hai người tiến vào quán ăn rồi gọi ra hai tô phở nghi ngút khói bánh phở vừa lùa vào miệng trần lão giật mình nghe thấy tiếng dao vọng lại vào tay thành ầm mù lãnh thoát tục đó làm cho lão về câu mày để tâm bàn là quạt cháy máy bơm tivi tủ lạnh nổi cơm đầu màn công tử cắt xét bộ đàm hỏng không dùng nữa thành hàng bán đi ai đồng nát xép rách nhôm bẹp bán không lão không nén nổi sự tò mò quay ra nhìn sắt bên chiếc xe hơi mới cáu cạnh đậu cách quán vờ chỉ non 10 mét lão hoàng hồn nhận ra một người đàn ông gầy gò đứng đó Vẫn là bộ quần áo tối màu trong giấc mơ. Vẫn là mái tóc hoa dâm và đôi tay gầy guộc. cái mũ cối bặc màu trên nửa khuôn mặt. Những dáng dấp đó làm sao có thể láo quên. Đó là ông Đạt. Thế ông chủ của mình cứ ú ớ chỉ tay ra ngoài xe. Tên tài xế thấy lạ cho nên quay lại nhìn theo hướng tay của ông rồi hỏi. Ông chủ có chuyện gì vậy? Lão sực tình nhìn tên tài xế rồi nhìn lại. Bóng của ông Đạt đã biến đi đâu mất. Lão thích kinh lắp bắp, mày mày có thấy thằng đồng nát nào đứng cạnh xe mình không, nó vừa giao kia kìa. Tên tài xế lúc này liền trao mày, ông chủ bị ngái ngủ à, làm gì có ai, với lại đêm hôm làm gì còn ai đi mua đồng nát. Tôi thấy ông chủ stress quá rồi, bà nãy lúc thiếp đi trên xe ông cứ làm nhảm gọi thiên ông đạt nào đó. Lão lúc này đỡ đẫn mà đáp, thôi, thôi ăn đi nhanh còn về, đêm nay tôi thấy nó lạ lắm vừa cúi xuống tính cắp bánh vợ thì một lần nữa lão kinh hãi thét lên hất tùng bắt vợ xuống đất vỗ tan tành trong sự ngỡ ngàng của người tài xế và chủ quán bởi lẽ chồng bắt vợ nghi ngút khói là một đám giỏi bọ sau khi đền bù cho chủ quán tên tài xế vội vàng đưa lão về nhà hai giờ ba mươi phút chiếc răng novê đang chuẩn bị rẽ vào ngõ của nhà lão lão đờ đẫn tựa đầu vào cửa kính sau những ám ảnh kinh hoàng Bất chợt lão nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một người đàn ông với cái xe đồng nát đứng lấp ló sau gốc cây. Và cũng chính lúc đó, lão nhìn thấy thân ảnh gầy guộc, cái mũ cối bạc màu với hai bàn tay đang cào cào vào nhau. Tim của lão hấn đi một nhịp, nghĩ đến những ám ảnh bàn nẫy, lão không ngoành lại nhìn lại phía sau một giây phút nào nữa. Về đến nhà toàn thân của lão đã run cầm cập, Bà kim tượng chồng của mình đi mưa gặp lạnh Cho nên cuống cuồng đưa lão vào trong xoa dầu Xoa bóp chân tay Lão cứ đỡ ra như là tượng Thậm chí tượng hồi chẳng còn tỉnh táo Lão liệm đi lúc nào không hay Chẳng biết đã thiếp đi đừng bao lâu Cho đến khi lão lại chẳng tỉnh Vì lạc vào giấc mộng kinh hoàng Lão đã thét lên rồi ngồi bật dậy thở hồng hộc Khi lấy lại được sức lực Xuân dậy bật nhanh ngọn đèn Rồi tính quay sang gọi vợ Bất thình lình lão chết chân tại trận, từng chừng tim của mình vỡ ra trong lồng ngực. Vì nằm bên cạnh của lão từ lúc thiếp đi đến giờ, không phải là vợ của mình mà là một thân ảnh người đàn ông gầy gò, teo tóp, mặt nhóc nhác, đôi mắt toàn lòng trắng vẫn đang trợn ngược. Khóe miệng đang nhế ra hàm răng xỉn màu và thì thào một điều gì đó. Lão điên cuồng lao tu luc thiep đi đen gio khong phai la vo cua minh ma la mot than anh nguoi đan ong gay go teo top mat hoc hac đều mat toan long trang van đang tron nguoc khoi mieng đang nhe ra ham rang xin mau va thi thao mot đieu gi đo lao đien cuong lao xuong giuong nhanh chóng chạy xuống nhà để tìm vợ. Vừa lào dần đến phòng khách ở tầng 1 Thì lão giật mình bởi tiếng nước xối xài Trong nhà vệ sinh Ngoài đầu nhìn lại lão lại gào lên Khi thấy vợ của mình nằm ngay cửa toilet Nhưng quái gì một điều Đầu của bà Kim thì lại nằm ngay toilet Còn nửa thân sau và cây chân Thì lại nằm ở ngoài Ôi ông ơi Ông làm cái gì mà đêm hôm gào lên như vậy Nghe tiếng nghe thất thanh của bà Kim Thì lão hoàng hồn bật dậy Lại là một cơn ác mộng Lão có dò người lại một góc, hai hàm răng vào vội nhau, hai mắt càng dài như đề màng trong bồ hôi túa ra như tắm. mất một lúc sau, rất lâu sau, lòng mới khó nhọc kêu vợ lấy cho mình một cốc nước ấm. Bà để đèn sáng đi, đêm nay tôi sợ quá. Thế có chuyện gì? Sao tôi thấy ông từ lúc về đến giờ cứ như bị ma nhập? Mà, bà có tin trên đời này có ma không? Chắc chắn là không có đâu nhỉ trước giờ ông cứ bảo chỉ có chúa và giống loài quỷ satan là địa ngục thôi đúng không satan cũng là ma quỷ đấy người công giáo thì quan điểm là vậy còn người bên lương chúng ta thì gọi đó là vong là ngạ quỷ đó ông lão là người nín thinh nhắc thấy vợ đứng lên lão hoảng hốt hỏi bà đi đâu đấy tôi đi cất cái ly nước làm cái gì mà ông hoảng hốt như vậy bà đi nhanh lên rồi về với tôi đêm này tôi sợ quá bà ạ Bà Kim nhìn chồng chép miệng tội nghiệp, nhưng bóng của bà vừa khuất sau cửa phòng, thì tiếng rào ai oán lại võng lên từ lầm đường. Phòng ngủ của vợ chồng lão nằm ở tầng 3, ngoài trời lạnh ngắt gió thổi vù vù trên tầng thượng, đầm dầm dầm vào ô cửa kính. Thanh âm phát ra từ chiếc cửa sổ dẫn ra ban công, nhờ có ai đó vừa luồn tay tháo chốt cải. Lão mở mắt chừng chừng bất động trong giây lát, rồi lấy hết can đảm tiến ra ban công, Tiếng rào thất tục đó như là hối thúc, là muốn xác nhận xem thực sự hồn ma của ông Đạt đang tìm về hay chỉ là những tượng tượng kinh hoàng. Gió ở ngoài trời vẫn còn đang gao thiết thê thảm, cạnh cây phượng trồng sát thân cổng oàn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía của lão. Sẽ ánh đèn đường nhờ nhờ vàng vọt của con đường phía dưới hèo hút không một bóng người. Bóng ngày trước cổng nhà lão, một bóng người gầy gò đang đứng đó im lặng. Một đanh chớp loe lên sau đó là tieng sấm bầm bầm như là gào thét. Bất giác chồng giây phút chớp quét qua mắt, lão hoàng ngon rút lên khi nhận ra, gương mặt loang lộ máu với cái mũ cối bạc màu và cái sen đồng nát. Đó là hồn ma của ông Đạt. Về phần của Thiện, Thiện chẳng biết nơi này là chỗ nào và đã trải qua bao lâu, nhưng bà cậu thấy mình đi trong một đường hầm dẫn đến một căn phòng rộng và sáng chói Thiện thấy mình thanh thản, Toàn thân nhẹ bấng chẳng còn đau đớn. Nơi cuối con đường đó tiền thấy bóng rắn của cha mình với tấm thân gầy gò. Cái mũ cối bạc màu với chiếc xe đồng nát đã nuôi cậu thành người. Là bố cậu, bố cậu bằng sưng bằng thịt. Thiện gọi lớn mau mài chạy lại xà vào trong lòng của ông Đạt như một đứa trẻ. Nhưng mà lạ thay, bong dang cua cha minh voi tam than Đạt chiec xe đam nat đa nuoi cau thanh cứ bang thit thien goi lon mau may chay đầu đẩy cậu ra. Tiếng trầm buồn cất lên như ngày thiện còn sư bé. Về đi con đừng theo ta cả đời ta bao bọc con về đi và sống cuộc đời của con con bé nó còn đợi con đấy về đi thiện liền gào lên không bố ơi đừng bỏ con chờ con theo bố xin bố đừng bỏ rơi con ông đàn cười hiền rồi đẩy thiện ngược lại đường hầm ban nãy đoàn cứ tính cười hiền từ và quay lưng bỏ đi thiện nhìn theo bóng của cha mình mất dạng nơi ánh sáng lóa mắt rời thấy bản thân như bị một sức mạnh vô hình ném ngược trở lại Bệnh nhân tình rồi Báo cho người nhà của anh ấy đi Ngày cô y tá báo tin Nông nhẫn đang ngồi ấu sầu ở hành lang Vội vã lao vào Ông dừng dừng khấp Nắm lấy bàn tay cô thiện áp lên mặt Nhìn nông hốc hát quá thiện thiểu thảo Con đang ở đâu đây Con đang ở viện Con tan đây rồi không sao Con nằm đây bao lâu rồi Hai tuần rồi Sau cả phẫu thuật con cứ liệm đi không tỉnh Bác sĩ tiên lượng con sẽ sống thực vật Làm ta lo quá Thì nhắm mắt lại đưa môi khô khăn khẽ hé ra hai hàng nước mắt lại dì ra xuất giản Còn thì bố con tí bo Ông nhẫn liền thở dài Phong linh ảnh ấy trên trời luôn theo dõi con Tình lại là tốt lắm rồi Thì liền trước mắt môi vấp mấy Thu huyền, thu huyền Ông nhẫn liền sự tình Con bé tội lắm Sau khi con nằm viện được một tuần Con bé cũng gặp đủ thứ trái ngang Sau khi lo cho gia đình xong Nó mà kể bản thân đang ốm yếu mà nhất định ở bên con. Lắm đêm nó gồm bên giường bệnh và gọi tên con. Ta xót quá mà không biết làm sao. Cô ấy đâu rồi bố? Có chuyện gì xảy ra? Cách đây hai tuần. Được cây đêm con vào viện thì ông Phát chẳng hiểu sao té từ bàn cầm xuống chết. Lò tàng ma chồng ấy xong thì đến lượt mẹ cô ấy cũng hóa điên. Hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần. Còn bé đi lại hai nơi hoài. Lò hết cho cha mẹ lại chăm cho con. Cho nên nó đã kiệt quệ lắm rồi Con bé đang ngồi gục ở hàng ghế ngoài sảnh Ta nói thế nào nó cũng không nghe Thì lắng nghe gường gối hông nhẫn dìu mình đứng dậy Lên chút hơi tàn men theo hành lang Với sự giúp đỡ của ông nhẫn Cậu ngồi xuống bên cạnh hàng ghế Nơi thu huyền đang im đi trong giấc ngủ Ông nhẫn thở dài để mặc cho đôi trẻ ngồi với nhau Thì nhòa nước mắt Khẽ vẽn mái tóc đang loà xoài trước chán của người yêu về đấy chiếc tay nghe mà Thu Huyền quên chưa kịp tháo lúc ngủ. Thiệt kẻ lấp lên tai bài hát năm nào hai người hay nghe lại văng lên trong tổn thức. Bao ngày xa cách nhau là em vẫn đợi chờ giây phút anh về, để em được nhìn thấy anh, được nghe anh nói cười và được ôm anh mãi. Tháng ngày thiếu vắng em, anh có nhớ không ngày ta vẫn bên nhau. Yêu mình em anh nhé, chỉ cần thế thôi